Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh xa đã quay trở lại. Đến với chuyên mục chuyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị đến với tập 3 của bộ truyện Kiều Nữ đến từ tác giả Du Phong Vân. Quý vị thân mến, và như chúng ta đã biết thì sau một lần nhẹ dạ cả tin bởi tránh bản thân của mình lừa gạt thì giờ đây Kiều Nữ đã dẫn thân vào con đường tội lỗi. Cô đã trở thành đào cao cấp và được đại gia bao nuôi. Chính điều này cũng khiến cho cô gặp phải không ít sự ganh ghét đố kỵ. Ở tập truyền ngày hôm nay với sự xuất hiện của nhân vật mới đó chính là Mộng Đào, chúng ta hãy cùng chờ đợi một màn đối đầu vô cùng căng thẳng xảy đến giữa Mộng Đào và Kiều Nữ. Bên cạnh đó cũng ở tập truyền này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một người đàn ông, hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị cho tập truyền này.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 Lúc này thì tên quân đã đi ra ngoài Không còn đứng một góc nữa Kìa mẹ Thì người ta ý có anh quân xói chống lưng Muốn làm gì thì làm Đâu thèm coi mẹ ra gì đâu Nương theo tiếng nói đó Thì tôi nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp Ăn mặc quyến rũ Đang bấm điện thoại Cô ta lại còn hách dịch đến nỗi không thèm nhìn mặt của tôi nữa Còn bé Duyên kề tai của tôi rồi nói nhỏ Đấy là chị Mộng Đào Là đào cưng của mẹ đấy Đào Thế hôm nay dù sao cũng đi thăm kiểu nữ mà em Đâu phải là đi hỏi tội đâu Em nói cái gì khó nghe như vậy Bà thương bênh tôi lên tiếng Đào đáp lại ngay Thế nói sao là khó nghe chỉ thương Em thấy thế nào em nói như vậy thôi Nó lồng hành thêm em bảo là nó lồng hành Chứ không nhé em nói thế nào đi. Ừ thì nó lồng hành cũng mặc kệ nó đi em Cũng hay là nó đấy Chứ nếu như là em được quân sói chống lưng Chắc có khi em leo lên đầu người ta ngồi hết cả rồi đấy Lần này là tiếng của bà Thảo vang lên Bà Cindy coi bộ nghe mùi thuốc sống Bà ta gằn giọng rồi lên tiếng Thôi truyền qua cả rồi Mấy đứa lôi ra nói làm gì thế Thế nhưng mà mẹ nói luôn nhá Nói chung tất cả mấy đứa Chứ không riêng đứa nào cả Còn hôm nay tụi mày Đòi đi thăm con nữ Tụi mày mới cho đi Đừng có mở trước mặt của quân sói Làm cái chuyện không coi được đâu đấy. Nói rồi bà ta đi lại chỗ tôi. nhét vào tay tôi mớ tiền. Đây này. Mẹ cho mày đấy. Thế mua cái gì bồi bổ vào mà ăn cho mau khỏe đi. Chứ cứ nằm ở đây như thế này mẹ sót hết cả ruột đấy. Tao thương như con gái. Nhìn như vậy mẹ không chịu nổi đâu. Ôi trời à. Bà Cindy nói giống như mẹ ruột thương con gái dữ lắm vậy. Nhưng mà thôi. Bà đã thích diễn như thế Thì tôi cũng cố gắng đùa theo Dạ vâng ạ con cảm ơn mẹ Nhưng mà tiền này mẹ giữ lại đi Con vẫn còn tiền mà Và lại thì anh Quân Cũng có mua cháo và trái cây Và con thì cũng không cần mua gì thêm cả Tính của tôi là như vậy đấy từ dưng thì người ta mang tiền cho tôi Thì tôi không muốn nhận Nhận rồi thì mang cái tình cái nghĩa Đến lúc trả thì cũng mệt lắm Bởi vì nói thẳng ra thì tôi lười lắm Nên không muốn mang nợ ai cả Tao cho mày đấy Cứ cầm đi Đứa nào bệnh thì tao cũng như thế cả Có riêng gì mày đâu Cầm đi Bà xin đi ép tôi lấy Từ chối không được thì tôi đành phải nhận Vậy mà cũng có đứa móc xỉa vào Tiền cho mà không lấy Thanh cao quá nhỉ Lần này thì không phải là con mộng đào mộng điếc gì đó Mà là con khác Nó đứng gần bên con đào Chắc là cùng pha với nó đây Đang định lên tiếng Thì bà Cindy cất lời trước Này Mày nói em mày cái gì mà kỳ như vậy Ngọc Cái gì mà thanh cao Với không thanh cao Anh nói đàng hoàng đi Tôi nhìn thấy con Ngọc gì đó Mặt mày khó chịu Nhưng mà không dám cái lại Thế làm sao mà dám chứ Bà Cindy là trùm ở đây cơ mà Cái như thế bái vả cho rứt cả răng giờ là nhìn thấy đám con duyên bà thường che miệng cười. Tôi nhìn cũng buồn cười theo. Ai dè chưa kịp cười đã nghe bà xin đi ra lệnh. Thôi được rồi, đi về cả đi. Để cho con nữ nó nghỉ ngơi nữa. Đưa cái lúc tuổi mày đi theo tao mệt quá đi. Đi về chuẩn bị tối nay có đại hội hoa khôi. Đi về chuẩn bị hết cho mẹ, nhanh nhanh. Nói xong bà ta quay sang tôi cười cười rồi nói tiếp. Thế bây giờ thì mẹ và tụi nó về đây con nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. mà tối nay thì tại quán bà có đại hội hoa khôi đấy. nếu như mà con cảm thấy ổn thì cứ bảo với anh Quân đưa con đi. con nhớ chưa? thế mẹ về nhé. nói xong thì bà ấy lôi kéo nguyên cả một đám oanh oanh yến yến đi ra ngoài. trong phòng bây giờ chỉ còn lại tôi và con Thủy. từ nãy đến giờ đứng im lặng không nói gì cả. đợi cả đám đi hết thì con Thủy kéo ghế ngồi kế bên tôi nó hỏi. Thế mày khỏe chưa? Ừ, tao khỏe rồi. Chỉ là dị ứng thôi. Không sao cả đâu. Con Thủy gật đầu. Thật tình là tôi vẫn còn rất giận nó. Thế nhưng biết sao đây? Bây giờ có giận hay bực tức thì mọi chuyện cũng đã qua cả rồi. Mà nhìn con Thủy hôm nay thấy nó cứ hốc hác sao ấy. Thủy này. Mày bệnh á? À, không đâu. À... Tao Có bầu Nghe con Thủy nói như vậy tôi giật bắn cả mình Thế làm sao lại có bầu được Làm nghề như tuổi tôi Thì có bầu trong mà đói á Mặc dù mới vào nghề Nhưng mà tôi cũng hiểu chứ Làm gì thì làm Chứ mà để cho có bầu thì không được Thế bà Cindy đã biết chưa Chưa Tao chưa nói Tôi nhìn nó Trông nó bây giờ có gì đó rất đáng thương Nhưng mà cái thai là của ai vậy? Mày không biết đâu. Nhưng mà tao thì thương anh này thật lòng. Thế nhưng mà người ta có thương mày không? Có. Anh ấy thương tao lắm. Anh ấy nói sẽ bỏ vợ để cưới tao. Tôi nghe đến hai chữ bỏ vợ, mặt mày xanh mét. dần quá tôi ngồi ngay dậy, hỏi lớn. Mày điên à? Người ta có vợ con rồi, thương gì nữa? Ngày đến đây con Thủy như rối quá ôm bụng méo má với tôi. Thật mà, mày tin tao đi. Anh ấy thương tao và con thật lòng. Anh ấy nói vợ chồng anh ấy đang ly thân. Khi nào ra tòa thì anh ấy sẽ cưới tao. Tôi nhìn con Thủy đang nói trong tiếng nức. Nhưng mà trong mắt của nó là niềm tin rất mãnh liệt. Thật sự nó quá ngủ ngốc. Tại sao lại đi tin cái thằng đàn ông có vợ như vậy? Thế có thằng nào đi mèo mà ga đông bên ngoài Lại nói là hạnh phúc với vợ nhà đâu Rồi thì nó sẽ ra sao đây Rồi còn con của nó nữa Rồi tương lai nữa Thủy ơi Sao mà mày ngốc như vậy chứ con Thủy không nói gì cả lặng im nhìn tôi Nhìn không được tôi ôm nó vào lòng Xoa đầu an ủi nó Giống như cái cách mà trước kia mẹ tôi vẫn hay làm Để an ủi tôi mỗi khi tôi buồn vậy Thôi thì chuyện đã lỡ rồi Nếu như thằng đó phụ bạc Thì con Thủy nó sanh ra rồi nó nuôi con nó vậy Còn nếu như thiếu thốn Thì tôi phụ mẹ con nó cũng được Chứ còn cái vụ thằng đó Tôi nghe thì không có hy vọng gì cả Ngồi thêm một lát nói qua nói lại Rồi thì nó cũng ra về Nhưng mà trước khi đi thì nó có nói với tôi một câu nơi này Bây giờ thì mày có chỗ dựa là anh quân Thì cố mà giữ đi Ở cái đất Sài Gòn này, ngoài bà Cindy lo được cho mày ra, thì anh Quân là mạnh nhất đấy. Mày ở bên anh ấy, không con nào dám động vào mày cả. Khi nãy con đào, nó là đào viếp của bà Cindy. Thế mà bà ấy còn làm bé mặt của nó để bênh vực mày. Mày hiểu đấy. Sau này thì trong quán bà, mày có đám con đào là kẻ thù rồi đấy nhá. Thế nhưng mà mày thì đẹp hơn nó. Bà Cindy nhất định sẽ không để cho mày thiệt thòi. Mà còn nữa, nếu như được quân xoái thì cứ níu lấy đi, đó là bùa hộ mệnh của mày đấy. Nói rồi thì nó bỏ đi một mạch, tôi vẫn chưa kịp thông suốt, nó đang nói cái gì cả. Một lúc lâu sau đó thì tôi mới hiểu, lúc đó thì nó đã đi mất hút. con Thủy đi rồi thì tôi cũng ngủ luôn một giấc đến xế chiều mất tỉnh dậy. Vừa dậy thì đã thấy tên quân ngồi thù lù kế bên. Sẽ một tí nữa thôi tôi rơi cả tim ra ngoài. Tôi hỏi Thế anh làm cái gì mà ngồi một đống ở đó vậy Thì tôi nhìn em một chút Nhìn tôi á Đúng rồi Nhìn em đấy Tôi hơi choáng trước câu trả lời của hắn ta Chưa kịp mừng thầm thì lại nghe hắn nói Mà nhìn em cũng đẹp đấy Tôi đang suy nghĩ là có nên Chuyển nhường em cho tên bí thư thành phố không Anh ta vừa gọi cho tôi Bảo tôi trao lại em cho hắn Hắn nói em đang hot trong đám kiều nữ gần đây đấy Đang đánh rót ly nước để uống cho thông cổ họng. Nghe hắn nói như vậy tôi quên mất cả uống nước Chụp tay của hắn lại gấp gáp rồi hỏi Anh nói gì cơ? Có đưa tôi đi không á? Tôi nói là để tôi suy nghĩ đã Tôi cũng hơi tiếc <cười> Anh tiếc là đúng rồi Kiếm đâu ra được người đẹp như tôi Đi hậu giường chứ <cười> Tôi cũng nghĩ như vậy Nhưng mà có điều Tôi gắt gao nhìn hắn Chăm chú nghe từng chữ tôi hỏi Nhưng sao cơ Hắn đăm chiêu nhìn tôi Miệng thì cười đều già rồi đáp Tôi không thích đào của mình đi kiếm thêm Cảm thấy mất phong độ của đàn ông lắm Mẹ kiếp Hắn là đang móc mỉa tôi sao Cái đồ cao kiệt buồn sỉn Tôi biết là hắn làm sao mà quên được Thứ đàn ông nhỏ mọn như hắn Làm sao mà quên chứ Nhưng không, tôi bình tâm lại. Lúc này là lúc tôi không nên gây thù vào hắn. Đến bây giờ thì ở bên cạnh hắn vẫn là khá tốt. Chỉ ít là khi tôi bệnh thì hắn vẫn không để tôi tự lết xác đến bệnh viện. Không biết là tên bí thư gì đó có tốt được một phần giống như hắn không nữa. Suy nghĩ đủ thông minh, tôi phi ngay xuống giường, ôm lấy người của hắn, nũng nịu giống như con chó nhỏ. Anh Quân, anh đừng có bỏ nữ nhé. Nữ sợ lắm đấy Ôi mẹ ơi Tôi nói xong mà đến ngay cả tôi còn nổi cả da gà da vịt Không biết là hắn có thích cái kiểu Đáng yêu mỏng manh giống như nước này không nữa Em bỏ cái dòng ai ái kia đi Tôi còn suy nghĩ lại đấy Thì ra là hắn cũng không thích Thảo Mai hiền lành Mà như vậy cũng tốt Tôi đỡ giả vờ cho mệt người đi Nhưng mà hắn nói là xem lại á Ok Chỉ cần xem lại là được Tôi buông hắn ra. Nhìn hắn nở ra nụ cười đẹp nhất có thể. Cố gắng khoe hết cả hai chiếc răng khểnh, Ăn tiền thiên hạ của tôi. Sau đó lại nói. Đúng là anh Quân vẫn là tốt nhất nhỉ? Hắn ta đưa cặp mắt khinh thường nhìn tôi. Thế rồi lại khoanh tay. Hất má lên. Nhìn nhìn tôi thì tôi không hiểu ý của hắn. Hắn cứ chỉ chỉ ngón tay vào má. Ý của hắn là muốn tôi hôn. Ok thôi. Hôn thì hôn. Có bảo tôi... Làm gì ngay lúc này thì cũng làm được Chứ đừng nói là hôn Tôi hôn cho hắn mỗi bên má một cái Dì chứ hôn người đẹp trai Cũng phê lắm ấy chứ Ừ cũng được Tôi sẽ cân nhắc Nhưng mà nói trước với em Việc tối qua là lần đầu tiên Và cũng là lần duy nhất Tôi không thích đào bên cạnh tôi đi cắm sừng tôi đâu Thà là khi nào tôi chán Tôi trả em lại cho Cindy Chứ tuyệt đối Tôi không thích cái kiểu ở bên cạnh tôi Lại đồng đưa thằng khác như vậy Để đến lúc tôi bắt được Tôi giết cả em và thằng đó Và tôi từ trước đến nay Thì không nói đùa bao giờ cả Kể cả là với phụ nữ Nghe hắn nói từng câu từng chữ Như xoáy vào trong não của tôi Đến sau này thì tôi vẫn còn nhớ rõ Những lời mà hắn nói Không hiểu khi đó như thế nào Nhưng bây giờ nghĩ lại Có lẽ kể từ khi đó Tôi nghĩ là tôi đã nảy sinh tình cảm với hắn Tôi không dám nói gì cả, chỉ biết gật gật đầu. Một lát sau thì hắn lại nói với tôi. Sáng nay thì Cindy đưa cho tôi thiếp mời, xem hoa khôi ở quán bar của bà ấy. Thầy em có biết không? Tôi gật đầu, ngồi xuống đêm êm. Có chứ. Mẹ nói là nếu như anh rảnh rỗi đưa tôi đi xem đấy. Thầy em có muốn đi không? Muốn. Anh sẽ đưa tôi đi cùng sao? Được rồi. Em thay quần áo đi. Thay quần áo? Thế tôi, tôi có quần áo ở đây sao? Anh ta nhìn tôi, lại đưa mắt vào tủ quần áo của bệnh viện trong góc phòng. Hiểu ý của anh ta tôi đi nhanh lại, mở tủ lấy chiếc váy màu da mặc vào. Thế rồi tận dụng hết mỹ phẩm tôi có trong túi sách. tôi tôi chét chét một hồi, sau đó nhìn lại thì thấy cũng khá ổn. Tôi ra hiểu cho anh ta là tôi đã sẵn sàng. Hắn nhìn tôi gật đầu vài cái. Cũng đẹp đấy. Tôi thích sự đơn giản. Nói xong thì hắn nắm tay của tôi đi ra ngoài. Lần này thì hắn tự lái xe đưa tôi đến quán bà. Mà cổ kỳ hơn là hắn đổi xe. Một chiếc siêu xe màu đen nhám siêu đẹp. Ôi mẹ ơi, quá đẹp. Tôi phải rủi rủi mắt vài lần mới dám leo lên xe. Một người đàn ông mặt hoa da phấn, lại phong độ, đi một con xe tiền tỷ. Thế hỏi xem em nào mà không mê như điếu đổ chứ? Chắc có lẽ là tôi, tôi cũng mê ngay đấy. Đi từ bệnh viện quốc tế đến quán ba hoa nữ của bà Cindy, tầm khoảng 10 phút. Đến trước cửa thì hắn ta xuống trước, sau đó vòng qua mở cửa xe cho tôi. Hắn nắm tay tôi đi vào trong, trước biết bao nhiêu cặp mắt, hâm mộ lẫn ghen tị của bao nhiêu con người. Đến cửa thì hắn đưa thiếp mời cho tên bảo kê. Hai tên đó nhìn thiếp mời xong thì lại nhìn tên quân. Hai tên tỏ ra có một chút khúm núm, đích thần đưa tôi cùng với hắn đến chỗ ngồi. Ôi dào, là ghế viếp khu tranh dứa sảnh lớn, quả đúng là đại gia có khác. Tôi ngồi kế bên hắn, từ lúc ngồi xuống cho đến 5 phút sau, thì số người đến chào hỏi mời rượu hắn là không thể nào nhớ hết. Đến cả đào bao như tôi mà cũng được thơm lây. Đến khi mở màn thì bà Cindy bước ra. Hôm nay thì mụ ta mặc một chiếc đầm dạ hoa, kim sa kim tuyến đánh đầy như thế. Cái kiểu như là sợ mình không đủ nổi bật ấy. Trang điểm thì không cần bàn cái. Y như là chét nguyên cả thùng trang điểm lên mặt. Nhìn ghê vai. Đúng là mẹ của em có gu ăn mặc. Lạ thật đấy. Tên quân nói với tôi như vậy. Tay của hắn thì che nửa miệng. Cố giấu đi nụ cười châm biếm. Thật đúng là quá mất mặt. Sau khi qua màn chào hỏi thì Cindy bắt đầu vào chủ đề chính. Tôi thì vốn vẫn không hiểu đêm tiệc hoa khôi là thế nào cả. À... Thì ra là giống như kiểu bán đấu giá mà vật phẩm hôm nay là các người đẹp của hoa nữ, đặc biệt ở chỗ không giới hạn số lần đấu giá Tức là một người có thể đem về bao nhiêu em từ hoa khôi là tùy ý. Phần chính của đêm tiệc hoa khôi hôm nay là đấu giá đêm đầu tiên của một trinh nữ hoa khôi, cùng với một đêm mây mưa với hoa khôi đẹp nhất Sài Gòn. Lý do vì sao gọi là đẹp nhất Sài Gòn? Bởi vì đào ở chỗ bà Cindy là tuyệt phẩm trong những tuyệt phẩm tức là đào hạng thấp của bà ta phải thuộc dạng vip ở những nơi khác cái này là do các đại gia dân chơi bình tròn cũng như bản tài nhau mà rất tò mò là không biết hôm nay ai sẽ là vai chính là hoa khôi đẹp nhất của Sài Gòn đây đang háo hức đi xem người đẹp tôi không để ý rằng trong kia bọn con mồng đào đang chờ đợi người lôi kéo đại gia quân sói của tôi hai cô gái khiêu gợi xinh đẹp đi đến chỗ tôi Hai à cứ ú néo đồng đưa với tên quân. Nhưng mà tên này cũng chịu thả dê cho bọn nó nữa đấy nhá. Kiểu đàn ông gì không hiểu được ấy. Nhưng mà thôi kệ muốn đồng đưa hay thậm chí quan hệ với nhau ngay tại đây cũng được. Tôi cũng chẳng quan tâm. Cứ tập trung xem người đẹp của tôi đã. Đang xem ca sĩ hát trên sân khấu thì con bé Duyên chạy từ trong lại phía tôi. Con bé mặc bộ đồ y tá ngắn cốn cớn, giống y như hai con rắn, đang quấn lấy tên quân kia Chị nữ, chị vào trong đăng ký hoa khôi đi. Đăng ký hoa khôi là sao thế? Úi trời à, chị... Con bé hình như e rè hai con rắn không xương kia, thế nên chỉ nói nhỏ vào tai của tôi. Bên kia thì tuổi mộng đào, thách chị đăng ký xem hoa khôi Sài Gòn là ai sẽ thắng. Còn nữa, tuổi nó đang mưu mô cướp luôn cả quân sói của chị đấy. Cứ mặc kệ nó đi, cướp được cứ cướp. Chị cũng chả ham cái hoa khôi hoa khít gì cả đâu con bé Duyên dậm chân mấy cái sau đó nói Ôi trời à Bà chị của tôi ơi Ở cái Sài Gòn này Để tìm được một đại gia giống như quân xói Khó hơn cả lên trời Anh ấy chưa vợ chưa con gì cả Gia đình thì giàu sụ Thế nhớ đầu lọt vào mắt xanh của anh ấy Cả đời lên hương nhé. Thế mà con đào ấy Nó canh mà anh quân lâu lắm rồi đấy mà bà xin đi thì để anh ấy bao nuôi chị, tôi nó lại vô cùng hàn học. cỡ nào thì cũng đâm sau lưng của chị cho xem. Con duyên không moi ra nói thì thôi, đã moi ra rồi thì tôi không thể nào không để ý đến. Con bé duyên nói đúng mà, tên quân giống như miếng phô mai béo bở ngon lành như thế, con đào nào cũng mê tít cả. Tôi mà sơ hở một tí thôi, có đứa cướp ngày. Mà quan trọng là không tìm được đại gia nào ngon hơn tên quân được nữa. Chứ cái vụ lọt vào mắt xanh mắt đỏ thì tôi cũng đâu có hàm cho lắm đâu. Gái đi, mà đòi lấy chồng đại gia. Nghe nó cứ sai sai xảo ấy. Suy nghĩ kỹ thì tôi nói nhỏ vào tai của con Duyên. Thế bây giờ đăng ký kịp không? Kiếp. Chị vào trong rồi chuẩn bị cho nhé. Đám tụi mình sẽ chuẩn bị cho chị. Chị đi nhanh đi. Gật đầu xong thì tôi đứng lên định đi vào bên trong Thế nhưng mà nhìn qua thì thấy hai con rắn Vẫn chưa buông tha cho đại gia của tôi Cũng cảm thấy có một chút khó chịu Tôi đi đến trước mặt của hắn Lôi hai con yêu rắn ra Một trong hai con canh mặt lên nhìn tôi rồi nói Gì vậy gái Thế chả nhẽ không thấy là chỗ người ta đang vui vẻ sao Tôi nhìn hai con yêu rắn Hùng hồ mạnh miệng Thế hai đứa đuôi không thấy chị đi cùng mà, Thế muốn bị vả cho bay cả răng sao? Mày dám mà còn quỷ này. Mày cũng chỉ là gái giống như tụi tao thôi. Chúng chả phải là cái dạng gái nhà lành gì cả. Thì đúng rồi, tao là gái. Thế nhưng được người ta bao nuôi độc quyền. Là bao độc quyền đấy hai đứa à? Mà tạm thời thì chị mày chưa qua tay thằng nào khác. Nên cũng được xem là gái ngon, hiểu chưa? Biến vào trong đi Đừng có lảng vảng trước mặt cha của chị nữa Ôi mẹ ơi Tôi đã vận dụng hết kiến thức chửi nhau Để chửi hai con yêu rắn đó Có hơi non miệng Thế nhưng mà chửi nhau cũng phải đút hết kinh nghiệm Chứ đâu phải muốn chửi là chửi đâu Hai con yêu rắn thì hầm hực đi vào bên trong Trước khi đi lại còn không quên cho tôi một ánh nhìn đầy lửa đạn Mà thôi cứ mặc kệ đi Chị đã đuổi được chúng mày đi Nên cũng chẳng quan tâm nữa Kế tiếp thì tôi nhìn tên Quân, nhìn thấy hắn che nửa miệng, nhìn tôi rồi cười cười. Tôi lúc này chỉ muốn đấm cho hắn một cái, cho lộn ngược ra sau thôi. Người gì đi cùng với một con, rồi lại sờ mó đong đưa vào hai con khác. Ngồi trên đùi của hắn, tôi ẻo lạ rồi nói. Đại gia, em vào trong tranh hoa khôi đẹp nhất Sài Gòn với đám con đào mà khi nãy đong đưa vào anh nhé. Mà anh nhớ đấu giá cao cao một tí đấy tôi không đại gia nào đó lại hốt em đi mất, tại em không biết đâu đi nhá. tên quân nghe như vậy thì nhìn tôi, hắn đưa tay ve mũi của tôi, sau đó nở ra nụ cười đẹp trai chết người rồi đáp lại. <cười> được rồi, nếu như em đẹp thì tôi sẽ đấu giá, mà tốt nhất là em nên đẹp để giành danh hiệu hoa khôi Sài Gòn đi. xấu quá là tôi không đấu giá đâu đấy. em lọt vào tay thằng khác, em tự hiểu nhá. hắn đưa tay lên cổ làm động tác. Vết cắt khiến cho tôi cảm thấy quyết định của mình có phải là một sai lầm không nhỉ? Nhưng mà cũng muộn rồi. Lời nói ra là phải làm. Đứng dậy tôi hôn lên má của hắn cái chuột. Sau đó đi theo con bé Duyên vào trong. Vào một căn phòng với ôi thôi là gái. Xém tí thì tôi chết ngộp trong gái và son phấn. Con bé Duyên cố gắng lôi tôi vào một góc trong cùng của căn phòng. Nhìn sơ qua thì nơi này khá rộng. Ở đây có đám con bé Duyên chờ đợi sẵn, bao gồm con bé Hoa, bà Thương, bà Thảo và một đứa khác cũng rất xinh. Hôm nay thì tất cả đều mặc đồng phục giống như con bé Duyên, ngăn côn cơn. Nhưng mà nhìn em nào ra em nấy, cũng đẹp chứ không quá phản cảm. Đến góc trong thì con bé Hoa ấn tôi ngồi vào ghế, thế rồi cả đám bu vào, nào là trang điểm, làm tóc rồi sơn móng tay móng chân nữa. Nhìn cứ như một đám con gái đang chơi búp bê với nhau vậy Không khác tí nào cả Tôi hẽ mắt nhìn vào trong gương Thì tôi nhìn thấy mỏng đào Là cái con nhỏ móc mỉa tôi sáng nay Hình như là nó cũng đang nhìn tôi thì phải Mà tôi cũng đâu gây thù chuốc oán gì với nó Hay đúng như con bé Duyên nói Nó muốn giành tên quân kia Nhưng mà thôi đi Muốn giành hay không Sau đêm nay sẽ gió thôi Tôi cũng không chắc là mình có thể thắng được nó hay không Bởi vì nhìn sơ qua thì mộng đào Cũng sắc nước hương trời đấy Nửa tiếng sau đó thì có tiếng người thông báo Hoa khôi chuẩn bị ra chào sân Mà nhìn lại thì Chiếc đầm của tôi cũng đã thay Nhìn vào gương trông đẹp phết Úi trời à Đẹp quá kiều nữ ơi Bà thương lên tiếng Đúng đấy Bình thường nó không trang điểm Nhìn đã đẹp Bây giờ ăn diện lên đẹp xuất sắc Bà Thảo lúc này cũng mở miệng khen như thế Thế rồi thì tôi lại nhìn mình trong gương, nhìn kỹ thì cũng ra dáng hẳn hoi đấy. Muốn ngực thì có ngực, muốn mông có mông, muốn sắc có sắc. Cũng sẽ một tí nữa thôi thì hoàn hảo, nếu như tôi không chọn cái nghề đong đưa này. Đang mãi chìm trong suy tư thì từ phía sau tôi nghe giọng của con Ngọc nói. Ôi sao chuông khánh còn chẳng ăn ai, nếu là mảnh chính vứt ngoài bờ tre. Sau đó lại nghe tiếng một đám con gái cười hô hố Quay lại thì tôi nhìn thấy đám con đào Con ngọc Cùng với một vài con khác nữa Đang đứng khoanh tay, khoanh chân Nhìn nhìn vào bọn tôi Thôi đi tụi mày Người ta đi thi hoa khôi đấy Không đùa được đâu Lại còn có cả anh quân xoái Chống mông trò đấy À anh nhầm, chống lưng trò đấy Thôi im đi Cả mang hòa vào thân đấy Dòng nói từ miệng con đào Mà phải công nhận là con này nó đẹp Thế nhưng mà não của nó Cũng chả đẹp tí nào đâu Phẳng lì không nếp nhăn ấy Ai đời đi thi cùng nhau Lại dùng kế vó mồm khích bác nhỏ Gió ngủ Tôi không quan tâm Nó nói gì cứ mặc kệ nó Càng im lặng thì nó lại càng điên Tôi ra hiểu cho đám bà thương cũng im lặng Để cho tuổi nó nói một mình cho đã miệng đi Mỗi một đứa trong bọn tôi Từ thân đứa nào lo sắp xếp công việc của đứa nấy Như đứa thì giòn dẹp phấn son. Đứa thì sắp xếp lại đồ dùng cá nhân để chuẩn bị ra ngoài. Đám con đào nói một hồi không ai đả động đến, tự động bỏ đi. Tôi nghĩ chắc là bọn nó đang hạ hê lắm đây. Đang dọn dẹp thì tôi lại nhìn thấy bà Cindy đi vào. Ôi mẹ ơi, nhìn xa thì còn đỡ chứ mà nhìn gần thì sợ chết khiếp nhá. Mai trang điểm cho bà ấy mà ác dữ như vậy, khiếp hết cả phần người khác. Nào mấy đứa! Lẹ lẹ đi Từ đứa nào không đi thì ra bàn phục vụ ngay Còn đứa nào đi thi hoa khôi Sài Gòn thì theo mẹ Mà nhanh nhanh đi mấy đứa Hôm nay toàn là cán bộ cấp cao cả thôi Là đại gia viếp không đi nhá Lẹ đi Bà Cindy nói một tràng như vậy Tôi nghe còn không kịp Chỉ thấy bà thương đẩy ao tôi Tôi hơi lo một chút bởi vì dù gì Thì từ đó đến giờ Có thi thố cái gì đâu Hồi đấy thì hoa khôi trường tôi Cũng là mọi người bầu chọn, Chứ cũng đâu có thi đâu Chị Thương à Thế mình thi là thi thế nào chị Tôi hỏi như vậy Thì cũng dễ thôi Đi ra chào rồi đi vài vòng Xong rồi thì đứng cười thôi Nếu như được thì Múa may uốn éo vài vòng Còn không thì uh, Hát đi Rồi ok rồi đấy Bà Thương bà giải thích không thể nào xúc tích hơn được nữa Biết làm sao đây Tôi bắt đầu cảm thấy mình có một chút ngu ngu rồi đấy. Đã không nhảy, không muốn néo được thì thôi đi. Lại còn bon chen đi thi làm gì thế? Ai muốn cướp tiền quần cứ để nó cướp. Chứ bây giờ thi thổ vì trai như thế này, thật đúng là khó quá. Bây giờ mà nghỉ không thi nữa, có được không chị? Mày điên à? Sao mà được? Để cho mẹ, bẫy tần cho mày một trận đấy. Thôi. Không rút được thì thôi vậy. Nhớ phóng lao thì phải theo lao. Mặc kệ đi, đến đâu thì hay đến đó. Đang lưỡi húi nghe bà Cindy gọi tên. Tôi ba chân bốn cẳng, lon ton đi tới. Nữ, thấy mày đi thì mẹ rất vui đấy. À, mày với cả con đào, đứa nào hoa khôi thì mẹ cũng vui cả. Tôi đi lẹ theo sau con Bích đi, mẹ đi trước nhá. Tôi chỉ kịp cười cười chứ chưa nói gì thì bà đã đi rồi. Nhìn ở phía đằng trước khoảng tầm năm đứa, con đào thứ ba tôi thứ 5. Sao mà giống đang đi thi hoa hậu, mà tôi với tuổi 3 năm hay coi ở dưới quê thế nhở? Nhìn ở phía trước, bọn tôi mặc giống nhau một kiểu đầm. Ngay tuổi ba Duyên lúc nãy nói đáng nhé bà thương, bà ấy thì. Thế nhưng mà xui quá, bãi đến tháng nên phải tìm người thế. Gặp đâu đám con mộng đào lại thách thức nên bây giờ người đứng đây là tôi đây. Nghe bà Cindy ra hiểu một cái thì cả đám năm đứa tôi lần lượt nối đuôi nhau đi ra ngoài sân khấu. Tôi để ý đến lượt con đào bước ra chào sân thì ở dưới người ta ồ lên giống như là ông vỡ tổ vậy. Đến lượt con bếch thì không thấy sôi động giống như vậy. Tự dưng tôi lại có cảm giác hơi run. Nên khi bà Cindy ra hiệu bảo tôi ra tôi có phần hơi loạn tròn bởi vì thứ nhất tôi hơi lo thứ hai là tôi không quen đi giải cao gót. Bình thường Toàn đi giày thấp cả thôi Vậy là lúc đi ra chào sân Tôi cứ mãi cúi đầu nhìn xem đôi giày Thế là cả phòng ba khi ấy Đều khá hồn nào Tôi nghe được tiếng người hét to ngẩng mặt lên em số năm ơi Số đẹp gì cũng phải xem mặt chứ Đôi giày của tôi Mang thì muốn rơi qua ra rỗi Mà kiểu giày này Có dây quàng qua cổ chân Không gài lại thì không thể nào đi được Nên khi vừa lòng khom đi đến gần giữa sân khấu, tôi buộc lòng phải ngồi xuống gài lại dây dài, mặc cho đám đàn ông đang hò hét ở bên dưới. Xong việc thì tôi ngẩng đầu lên cao, cố gắng đưa ra nụ cười thật tươi, khoe hết răng khảnh ra, trắng như vậy, cho thiên hạ nhìn ngắm. Cùng lúc đó tôi quan sát thấy dưới phòng hoàn toàn im lặng, có phần ngơ ngác không hiểu là việc gì đang xảy ra. ô một tiếng... Phía dưới ồn nào hơn khi nãy con đảo bước ra nữa Ngại đô loáng thoáng Có người khen tôi quá đẹp Thật ngại quá Tôi cũng không biết kết quả sao nữa đưa mắt tìm kiếm tên Quân Thì ôi mẹ ơi Hắn bây giờ đang bận ôm hai con rắn khi nãy đưa mắt nhìn tôi Và tôi cũng nhìn hắn Nháy mắt Tôi thấy là hắn nháy mắt với tôi kiểu đề tiện nhất có thể Đề tiện mà Tôi vừa đi Chưa được một tiếng đâu đấy Dẹp hắn sang một bên Tôi đưa mắt tìm đồng bọn Thế thì vô tình lướt qua một khuôn mặt khá đẹp trai Quay mắt lại nhìn một lần nữa Tên này thì ngồi gần với tên quân Cũng là sảnh chính ghế vip Nhưng mà nhìn ra thì hắn trầm tĩnh hơn Và cũng đẹp trai không kém tên quân Thế nhưng có phần phong trần lãng tử Chứ không playboy đào hoa giống như tên quân Và quan trọng là hắn cũng đang nhìn tôi Lúc này thì bà xin đi giới thiệu tên Sau đó là cho bọn tôi Mỗi người thể hiện một tài năng Nghe như đang thi nét đẹp học đường ấy Tôi thấy có đứa thì múa Đứa thì xiếc Con đào thì nhảy sexy Còn tôi thì chắc là hát Mà hát bài gì thì tôi cũng không có chuẩn bị trước Bí quá đến lượt con bích mà xong Thì sẽ đến tôi Làm sao đây? Làm sao bây giờ đây? À đúng rồi Tôi hát bài ánh trăng nói hộ lòng tôi Đúng rồi Ngày xưa thì mẹ tôi rất hay hát bài này Bà nói rằng bà tôi rất thích nghe Thế rồi tôi nghe lâu đâm già cũng thuộc Mà bây giờ hát bài này Thì phải thay bộ sườn sám mới đẹp Chạy nhanh vào bên trong Vô tình thì đám con duyên cũng vừa chạy vào Nó nói với tôi Ôi trời ạ Khi nãy chị đẹp lắm đấy Công bùm bờ em tiếp ở ấy Xém tí nữa chạy cả máu mũi Tôi vội vàng làm gì có thời gian mà tám với nó Thôi để nói sau đi Thì có ai có bộ sườn sám không Sườn sám á Không nói trước thì làm gì có mà chuẩn bị Bà Thảo nói như thế Tôi ủ rũ vò đầu Thôi chết em rồi Có bộ đó Mặc vào hát mới hợp được Thế bây giờ sao Ta hay là cứ hát đại đi Thế rồi bỗng nhiên Rất may mắn Cùng lúc đó đứng gần có một cô gái thành thoát đi đến chỗ tôi Cô ấy cầm trên tay một bộ sườn sám Đây này Thấy cô cần tôi cho cô mượn đấy. Cũng hên là đại gia bao tôi, ông ấy là người hoa, thích sườn sám. Thế là hôm nay tôi có mang theo. nghe như vậy thì mừng quá tôi nhận ngay bộ sườn sám trên tay cô ấy. Cũng không quên cảm ơn rối dít. Thì xong tôi sẽ trả lại cho cô. Cô tên gì vậy? Cô gái ấy vừa quay lưng đi vừa nói. Không cần đâu, tôi cho cô đấy. Tôi không thích mặc chung đồ với ai cả. Mà tôi và cô dáng người cũng gần gần nhau Chắc là cô mặc vừa đấy Không cần cảm ơn Nói xong cô ta đeo túi đi ra ngoài Tôi cứ ngẩn ngơ một lúc Bị con duyên khêu khêu thì tôi mới sực tỉnh Thôi nhìn cái gì nữa Chỉ làm tính vậy đấy Chỉ không cứ bồ bồ ba ba giống như tụi mình đâu Lam á Cô ấy tên là Lam sao Cái tên thật đẹp Không quá sắc sảo Nhưng mà nhìn thanh thoát lắm Không biết là cô ta giúp tôi như vậy có ý gì không, nhưng mà xem ra thì mục đích cũng không phải là xấu. Có người báo rằng phần con bích đã thi xong, chuẩn bị 5 phút nữa đến lượt tôi. Lúc này thì bọn tôi mới hoảng cả lên, bởi vì thai sườn sám phải đổi sơ qua kiểu tóc nữa. Gấp rút hết công suất, 4 phút sau đó, tôi có mặt trước cánh gà của sân khấu. Bà Cindy vừa nhìn phía dưới vừa đi lại tôi. Khi quay sang nhìn tôi, tôi nhìn thấy bà ấy có phần ngạc nhiên Thế sao mà thay nhanh dữ vậy? Ôi mà thần thánh ơi! Mà sao con đẹp quá như vậy? Kiểu này ăn đứt con đào rồi. Tôi nghe như vậy cũng chỉ cười cười. Bởi vì gấp quá tôi không kịp nhìn mình trong gương. Nên không biết là bây giờ dung mạo của tôi ra sao. Chỉ biết con bé Duyên đã trang điểm sơ lại. Bà Thảo thì thay đổi kiểu tóc khác. Còn bộ sườn sám tôi mặc màu đỏ. Đường sẽ cao lên đến gần đuôi. Cũng may là đôi giày tôi mang hôm nay cũng khá hợp với bộ đồ. Không biết có phải là ông trời đang giúp tôi không nữa. Ôi, đi ra đi con. Để mẹ đi ra giới thiệu. Ôi trời à, hot quá rồi nhá. Mày đẹp quá, nhìn mê quá đấy con à. Nghe tiếng bà mời ra, tôi bước chậm rãi ra chính giữa sân khấu. Trên đó có sẵn một cái micro. Nhìn xuống bên dưới, khi mà tôi vừa bước ra thì có rất nhiều tiếng trầm trồ. Còn khăn hay chê tôi không nghe rõ. Nhìn sang tên quân, thì thấy hắn đang nhìn tôi đăm đăm. Tài buông hai con rắn đó ra Tiếng nhạc cất lên Tôi nhắm mắt hòa theo điệu nhạc Hôm nay tôi hát tiếng hòa Bởi vì thật sự tôi biết tiếng hòa Do mẹ tôi đã dạy tôi khi còn bé Cơ bản giao tiếp thông thường tôi có thể nói được Chỉ các từ đặc trưng quá Thì tôi không hiểu thôi Nhạc cứ vang lên như vậy Và tôi cứ hát Tiếng hát như khiến tôi nhớ lại mẹ mình Người phụ nữ hiền lành xinh đẹp Và rất hay cười Mỗi buổi tối thì bà hay ngồi trước sân nhà, ôm đứa con gái nhỏ, ngồi hát say xưa. Mỗi tiếng hát như vàng đi, mang hết những chất chứa trong cõi lòng. Rằng tôi không còn mẹ, rằng cha không nhận tôi, rằng tôi giờ đây là gái điếm. Ai muốn chọn con đường u tối để mà đi? Nhưng mà nhìn đi, tôi, một đứa con gái, tỉnh lẻ như vậy, không cha mất mẹ, nhà nghèo. Muốn làm gì cũng không có ô dù chống đỡ. Đồ ai sinh ra cũng đều được ba mẹ lót đường chào đón. Âm thanh cuối cùng vang lên. Cùng lúc đó thì tôi rơi ra một giọt nước mắt. Đó là tôi khóc. Tôi không hiểu là tôi đang khóc cho cuộc đời của mình hay khóc bởi vì bài hát quá buồn. Phía sau lưng có một màn hình lớn. Tất cả hình ảnh tôi khi nãy đều được chiếu trực tiếp lên đó. Rồi luôn cả phần rơi nước mắt khi nãy nữa. Bài hát kết thúc. Bên dưới thì một không gian im lặng như tờ. Đến khi tôi nhìn thấy tên Quân, vỗ bóp bóp thì đồng loạt tất cả đều vỗ tay dầm trời. Tên Quân nhìn tôi cười, hắn cười thật sự rất đẹp. Thế rồi lại nhìn đám bé duyên thấy tôi nó đưa ngón tay cái lên, tỏ ý rất tốt. Tôi lúc ấy thở phào nhẹ nhõm. Xong phần này đến phần bầu chọn, mà hay nói đúng hơn là đấu giá. Hai đứa đầu chỉ được 50 triệu và 80 triệu thôi. Còn đến lượt con đào thì lên gần 200 triệu. Ôi mẹ ơi, nhiều thật đấy Tôi bán tranh còn không bằng nó nữa Có một chút lo sợ Bởi vì tôi thấy tên quân cũng đang ra giá Chỉ là hắn dừng lại ở 130 triệu Xem ra thì tên quân cũng rất thích con đào Mà con đào không được tên quân đấu giá đến cùng Thì nó không vui cho lắm Thế nhưng mà nhìn xem Người ra giá 195 triệu cho nó Là người đàn ông ngồi gần tên quân Tên này đẹp trai không kém Nhìn con đào cười hí hừng tôi biết ngài Con bếch cũng chỉ được 75 triệu Người ra giá cao nhất cho nó là một ông sĩ quan bụng to Trông có vẻ lớn tuổi rồi đây Đến lượt tôi bước ra sân khấu Giá khởi điểm cao hơn ba đứa còn lại một chút Bằng giá con đào 30 triệu Mỗi lần đấu phải cao hơn 10 triệu Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bản thân của mình được đem ra giao bán Một cách trắng trợn đến như vậy Mặc dù hiểu rõ cái nghề của tôi là mua vui cho đàn ông, nhưng mà khi nhìn tận mắt, những tên đàn ông đang nhao nháo ra giá, tôi cảm thấy bản thân của mình rẻ mạc đến như vậy. Có thể để cho mọi người đem ra làm trò tiêu khiển mua vui. Bất cứ khi nào, họ cần thì còn nâng niu, mà không cần thì vứt bỏ, hoặc là trao tay mua bán cho người khác. Đúng là quá khốn nạn. Tên quân từ nãy đến giờ vẫn ngồi im, tôi hơi thất vọng. Thực sự là hắn không thèm đếm xỉa đến tôi Mới khi nãy Còn hùng hổ ra giá 130 triệu cho con đào Thế mà đến tôi thì lại 100 triệu Được 100 triệu 120 triệu 120 triệu cho kiểu nữ Có ai ra giá cao hơn không Đến bây giờ thì tôi mới thấy hồi hộp Bởi vì giá đang lên cao Chỉ còn bọn đại gia thực thụ Mới tiếp giá nổi thôi Chứ bọn công tử choi choi đã ngưng từ lâu 150 triệu Là tiếng của tên quân Cuối cùng thì hắn cũng giả giá 150 triệu cho quân sói Có ai 190 triệu 190 triệu Thấp hơn con đào chỉ 5 triệu Là ai thế nhở Là ai ra giá cho tôi vậy Nhìn về nơi phát ra tiếng nói tôi nhận ra Là người đàn ông ngồi gần tên quân Cũng là người ra giá 195 triệu cho con đào. 190 triệu cho cầu phong. 190 triệu lần thứ nhất. Tôi nhìn thấy tên quân vung tay lên cao. 210 triệu. 210 triệu cho quân xoái. 210 triệu lần thứ nhất. 240 triệu. Úi trời ạ, 240 triệu á. Tôi có nghe nhầm không vậy? Tên phong gì đó ra giá những 240 triệu. Lên cao cho kiều nữ 240 triệu lần thứ nhất 240 triệu lần thứ hai Tim tôi như sắp rơi ra khỏi lồng ngực Kỳ này nếu như tên quân bò Thì tôi biết làm sao đây Đi theo ai đây Tôi cảm nhận bên dưới bắt đầu xôn xao Có người nói này nói kia Nhưng mà thực chất tôi không nghe được họ nói gì cả 300 triệu 300 triệu Là tên quân sói Hắn ta ra giá những 300 triệu cho tôi Đến đây thì bà Cindy cười ha hà gõ gõ cái búa. 300 triệu cho quân sói. 300 triệu lần thứ nhất. 300 triệu lần thứ hai. 300 triệu lần thứ ba. Chốt. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì tên quân cũng là người ra giá cao nhất. Tôi nhìn tên quân Mona nở ra nụ cười tươi nhất có thể. Hắn cũng nhìn tôi cười đáp lại, hai tay dang rộng ra, kiểu như muốn ôm tôi vào lòng vậy. Hí hưởng giống như con chó nhỏ. Tôi đành chạy lại chỗ hắn, thì bùm một cái. Ngay chỗ tôi đứng, không biết là ai bắn pháo hoa bằng giấy và kim tuyến, rơi đầy, hốt hoảng lùi lại phía sau. Cũng may mà bà Cindy đỡ kịp. Sau đó thì là một màn đăng quang không khác gì hoa hậu cả. Ôi mẹ ơi, tôi trở thành hoa khôi Sài Gòn rồi á. Hạnh phúc quá. Xong xuôi thì tôi cầm bó hoa đi vào phía trong, thì gặp tụi con bé Duyên đầu tiên. Cả bọn sốm tùm lại hò gieo Tôi thật sự rất vui mừng. Không biết là đăng quang hoa khôi tôi có được một chút hiển vật nào không nữa. Chỉ là ăn may thôi. Có cái gì đâu mà mừng cứ như là đám nhà quê vậy. Là tiếng của con đào ganh tỉ vang lên. Khi nãy thì tôi còn nhấn nhịn. Còn bây giờ thì không nhớ. Tôi đã trở thành hoa khôi. Tôi có chảnh một tí cũng chả sao cả. Ừ thì đúng như vậy. Ăn may thôi. Thế 195 triệu so với 300 triệu. Nó tranh nhau thế nào vậy chị thương? Tôi nói như thế Chị thương cũng không kém tôi đáp lại Thì chỉ hơn có 100 triệu thôi nữa à Buồn cười thật đấy Là đại gia bao cô ra giá Có gì hay đâu mà khoe khoang như vậy Con đào nói Tôi quyết ăn thua với nó Đúng vậy Tên đại gia trả cô 195 triệu Gia giá cho tôi 240 triệu đấy Cô gái à Có ngay gió chưa Mày ngon rồi Đừng tưởng bao nhiêu đó mà làm cao nhé Làm cao làm thấp gì Tao thắng tao có quyền Mà tao đã đồn gì đến mày chưa Chưa gì cái miệng Đã cắn người khác như vậy Mà khi nãy tao còn nhớ Có đám nào đấy mạnh miệng lắm cơ mà Mày Mày đời đấy Có thắng Cũng chỉ là đi làm gái cho người ta thôi Có cái gì mà thành cao Thế nhưng mà có con muốn thắng cũng chả thắng được. Tao làm cao ảnh hưởng đến dòng họ nhà mày sao? Đám con đào lúc này thì tức anh ách. Thế nhưng đối lý không nói lại tôi. Tự ôm cục tức như vậy rồi tự động rời đi. Tôi biết là sau này bọn nó kiểu gì cũng tìm cách cắn lại tôi. Nhưng mà làm sao được? Tôi không thể nào cứ trốn sau cánh của tên quân má như thế. Tôi và nó định là sống đấu, chết đấu, thì trước sau gì Cũng phải ngã bài thôi Sớm muộn gì cũng phải giáp mặt Thế rồi Mừng với nhau một tí Tôi thấy tiếng chuông điện thoại reo lên Mở máy lên xem thì là tên quân Tôi chào tạm biệt bọn họ Hẹn ngày mai gặp lại đi ăn mừng Vừa ra đến sảnh lớn tôi nhìn thấy tên quân Đang đứng nói chuyện cùng với cầu phong khi nãy Nhìn cục diện có vẻ không được hòa bình cho lắm Tôi cẩn thận đi nhẹ nhàng lại chỗ của hắn Khoác tay của hắn tôi cười rồi hỏi Thành đợi lâu chưa? Hắn nhìn tôi cười cười đáp Cũng không lâu lắm Tôi hết nhìn hắn lại nhìn tên Phong Nhìn thấy tên đó cũng đang nhìn tôi cười cười Em là kiều nữ sao? Vâng tôi là kiều nữ Chào anh Hắn lại nhìn tôi Mà cái kiều nhìn nó cứ sao sao ấy Tôi không thể nào diễn tả hết được Tiếc quá Người đẹp như em mà tôi không mang về được ấy. Nghe tiếc nhỉ? Nếu như hắn bỏ thêm tí tiền thì đã được rồi. Trùng quỳ thì còn cao kiệt hơn cả tên quân xoái. Là người của tôi. Cậu muốn mang đi là mang sao? Tôi nhìn tên quân, thấy hắn thật sự không vui. Ai là người của cậu? Cứ để rồi xem. Nói rồi thì hắn sờ má tôi, sau đó bỏ đi trước. Tôi nhìn thấy con đào đã đợi hắn từ nãy đến giờ. Nhìn sang tên quân, trông hắn có phần tức tối, nhưng mà sau đó đút tay thong dong vào túi quần. Môi nở ra nụ cười gian tà, hắn nắm tay tôi kéo đi ra phía cửa. Không biết là giữa bọn họ là loại huyết hải thâm thù gì, nhưng mà xem ra tình hình rất căng đây. Mà thôi đi, những việc đó tôi tốt nhất không nên can thiệp vào. Tôi và hắn rồi sao cũng chỉ có quan hệ xác thịt, mà nói đúng hơn là mua bán. Tình dục Thì những loại quan hệ ngoài luồng như thế này Tôi không biết nhiều thì sẽ tốt hơn Hắn nhìn tôi cười sau đó lại nói Hôm nay em mặc sườn sám Rất đẹp đấy Ừ Tôi mặc gì trả đẹp Hắn vừa kéo tay tôi vừa đi ra phía cửa Tôi trả em đêm nay 300 triệu Thế em liệu làm sao thì làm đi Cái gì thế này Hắn trả tôi 300 triệu khi nào chứ Bây giờ một đồng từ việc bán thân tôi cũng chưa có Lấy đâu ra 300 triệu như hắn nói Đi theo hắn ra cổng Là đội nhân viên mang xe đến Hắn mở cửa xe cho tôi Xong xuôi đâu đó vào xe nổ máy đi mất Nhìn ra cửa sổ tôi thấy con đào đang óng mẹo với cậu Phong Mà hình như là hắn ta đang nhìn tôi rụt cười thì phải Em muốn đi đâu? Muốn đi đâu à? Tôi đã mấy hôm chưa về nhà Chắc chắn hôm nay sẽ về căn hộ yêu quý của tôi Vậy thì về nhà tôi đi Mấy hôm rồi tôi chưa về Ừ Ở trên xe thì hắn cũng không nói gì nhiều cả Chỉ vu vơ hỏi tôi biết tiếng hòa sao Là ai đã dạy Và đại loại những câu hỏi ngoài lề như thế Tôi nói thật là ngay lúc hắn ra giá con đào Tôi đã cảm thấy không vui Nếu như chẳng mai hôm nay cầu phòng kia không ra giá cao hơn Thì có lẽ là hắn đã ôm thêm người đẹp trở về. Tôi thì không phải kiểu ghen vỡ vẩn giống như những người yêu nhau, mà là loại cảm giác chán ghét. Cái kiểu đong đưa, dưa cà của tên này thật làm người khác khó chịu. Xe đang dừng đèn đỏ, tôi nhìn sang cửa sổ xe, thì nhìn thấy người ta bày bán ốc, hải sản các loại. Mà tôi là chúa tể của những loại hải sản, thích cực kỳ ấy. Ngày xưa dưới quê gần cửa biển, nên mẹ hay đi đánh hải sản ra chợ bán. Mỗi lần mẹ bán ít nhiều gì thì tôi cũng được thơm ké vài lạng Không nhiều Nhưng mỗi cái một chút Nhưng mà từ khi mẹ bệnh Tôi phải đi làm kiếm tiền thế hình như chưa ăn một loại hải sản nào cả Bởi vì tiền mua gạo hàng ngày còn không đủ Làm gì có tiền mà ăn hải sản chứ Em muốn ăn sao? Tôi gật đầu nhìn hắn Vậy thì xuống mua đi Tôi tấp xe vào lề Tôi lại nhìn hắn chia bàn tay ra Cho tiền đi. Không có tiền. Hắn vênh mặt nhìn tôi. Thế em ăn hay là tôi ăn? Em mà không có tiền á. Thế tiền tôi cho em đâu? Anh cho tôi bao giờ? Ngoài hôm đó ra thì cho khi nào đâu. Hắn cốc lên đầu của tôi một cái rõ đỏ. Buổi sáng hôm qua khi đi tôi nhét dưới gối của em tầm 10 triệu còn gì? Em không thấy à? Thật á? Hắn cho tiền tôi á? nhưng mà hình như tôi không biết tôi cười nịnh hot ôm tay của hắn tôi có biết đâu bởi vì anh không nói làm sao tôi biết hình như chịu không nổi tôi nữa hắn móc từ ví ra hai tờ 500 đưa cho tôi đây này em cứ xuống mua đi nhanh nhé đường đông không chỗ đậu ở lâu phiền phức lắm đấy tôi nhận lấy tiền ba chân bốn cẳng phi nhanh xuống xe Mà hình như lúc tôi bước xuống thì mọi người đang buôn bán Hay là ăn uống có vẻ trầm trồ Mà giống như kiểu tò mò nhiều hơn Chắc do tôi ăn mặc lạ quá Cũng may cho tôi Quán thì cũng không đông Tôi gọi gần 6 hộp đồ ăn Rồi lại nói với chủ quán làm nhanh một chút Tôi đậu xe sợ công an bắt Ôi nói thế mà nhanh thật đấy Tên quân mà biết tôi nói thế thì chắc lại chửi tôi đồ nhà quỷ 15 phút tôi leo lên xe với hai tay Sách đầy hộp đựng hải sản Tên Quân nhanh chóng lái xe đi mất Chắc là sự công an phạt thật đấy Đến gần trung cư nhà tôi Hắn dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa Rồi mua đâu gần 10 lon bia cùng với hai chai nước ngọt Anh uống bia à? Đúng vậy, tôi khát nước Bộc phát Khát nước thì uống nước đi Liên quan gì đến bia bọt Đã thèm như vậy là còn ngại Gửi xe cho bảo vệ ra trước cổng trung cư Tôi và hắn đi nhanh lên tầng của nhà tôi Mở cửa bước vào Ôi đúng thật là thoải mái Đi đâu cũng không bằng ở nhà cả Anh cứ ngồi chơi đi Tôi đi tắm trước Nói rồi thì để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm Tôi đi tắm trước cho khỏe người Từ sáng đến giờ cũng mệt đưa cả người ấy Vừa mới hết dễ ứng Phải bòn chen đi thi hoa khôi Sài Gòn Mệt phơ cả người tắm táp xong xuôi, tôi bước ra khỏi phòng khách Thì ôi thôi Tên Quân đang gặm cái càng ghẹ giang muối Tôi vừa mua khi nãy Nhìn lại trong hộp còn đúng một cái cuối cùng Tôi nhanh chân phi thẳng đến chỗ của hắn Tay thì chộp lấy cái càng bé tí duy nhất đó Thì khi nãy anh vừa nói anh không ăn cơ mà Hắn ta thì vẫn đang gặm gặm càng ghẹ Tôi nói khi nào Đây là tiền tôi mua cơ mà Em quên á Tức điên được Ai mà không biết là tiền của hắn. Thế nhưng mà đây là món tôi yêu thích. Bao nhiêu ốc sò sao không ăn đi. Ăn hết cả, nguyên cả một hộp càng gẹ của tôi như thế. Không thèm cái nhau nhiều. Cứ như vậy tôi vọt lên ngồi cạnh hắn. Gạm nhắm cái càng gẹ cuối cùng đó. Sau đó mở hết tất cả các hộp. Ăn sạch không chừa một loại con ốc nào cả. Hắn chỉ lặng lặng ngồi uống bia. Tôi cũng ham hố. Muốn thử uống một lần. Vơn tay khui nắp bia. Tôi đưa lòn bia lên tu một phát. Ui trời ạ, sao mà đáng như vậy? Sặc hết cả. Ghê quá. Tại em không biết uống, cố làm gì thế? Tôi vừa lau mũi lau miệng vừa khóc rồi nói. Thì tôi thử thôi. Nhìn anh uống ngon quá ấy. Tôi cũng muốn thử. Hàn tốt bổng đưa cho tôi hộp khăn giấy trên bàn. Không biết. Thì thôi đi, cố làm gì. Nhìn ghê quá. Tôi lau sạch bia bọt còn vương lại trên mặt Sau lại thì nửa đùa nửa thật cười rồi nói Làm gái như tôi mà không biết uống bia uống rượu Người ta sẽ chửi cho đấy Tôi thấy hắn nhìn tôi Một hồi lâu lại cầm lon bia lên rồi uống liên hồi như vậy Hắn ngã ngửa ra sau Lộ ra vòng ngực rắn chắc Trông khá hấp dẫn Vì sao mà em lại làm cái nghề này thế? Đang loài hoài đành cô uống thêm một ngụm nhỏ nữa Tôi xem tí nữa bị sặc lần thứ hai Rồi lại nghĩ đến câu hỏi của hắn Tôi cầm lon bia thật chắc Cũng thành thật đáp lại Nếu như tôi nói rằng tôi bị lừa bán Anh có tin không? Hắn ngước mặt lên nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên Xin đi nói với tôi Em cần tiền Tôi cười chua chát Đúng rồi Tôi cần tiền mà nhưng mà không bán tranh cho anh thì tôi cũng không chết đói em hận tôi á không anh làm gì để tôi phải hận có hận là hận con bạn khốn nạn của tôi thôi nhưng mà cũng xong cả rồi tranh thì cũng bán tiền thì cũng nhận hết rồi lần này nói xong tôi tu một hớp nhưng tại sao lại không còn cái vị đắng đắng khi nãy hay là bởi vì lòng tôi đã quá đắng đến nỗi Lớn át đi cả vị đắng của bia lạnh Em có muốn từ bỏ không? Không làm đào nữa Tôi lại nhìn hắn Thật sự thì hắn cũng biết quan tâm người khác đi chứ Mà sao hôm nay hắn đẹp trai đến lạ thường như vậy? Lại còn mặc áo banh ngực Sao bỏ được? Không ai cho tôi từ bỏ cả đâu Tại sao? Tôi cảm thấy đầu óc có một chút đỡ đần Tay thì phẩy phẩy tôi cười nói Thôi bỏ đi Nói ra thì anh cũng không hiểu được Đại gia giàu có như anh Hiểu sao được chứ Tôi hình như hơi sai Mắt có phần lờ mờ Trông hắn nhìn tôi kiểu như đồng cảm vậy Đồng cảm sao Chắc là tôi nhìn nhầm Tôi sai thật rồi Hắn thì làm sao đồng cảm cho tôi được chứ Em sai rồi sao Hình như là như vậy Tôi lúc này sai thật Nào biết uống bia đâu mà khi nãy từ giường tôi được vài hơi như vậy, nhìn lại lon bia chỉ còn một ít, là tôi đã một mình làm gần hết cả lon bia. Tôi gục đầu ra trước, thật đúng là buồn ngủ, quá mức buồn ngủ. Mơ màng thì tôi cảm nhận được hắn ôm tôi đứng dậy, sau đó bế tôi vào giường, để cho tôi nằm trên gối đường hoàng. Do hắn nhìn nhìn định bước ra ngoài, bỗng dưng lúc đó tôi vùng ngồi dậy, ôm lấy người của hắn nức nở nói. Anh quân xoái Anh đi đâu vậy Bỏ tôi ở đây á Hắn không trả lời Tôi lại càng hăng máu Không trả lời á Phi dễ tôi như vậy sao Dì chứ tôi cũng là người của anh đấy Im lặng một hồi tôi nghe hắn hỏi Người của tôi sao Đúng vậy Người của anh Tôi lần đầu là cho anh Đến bây giờ mang tiếng làm gái Nhưng mà cũng chưa ngủ vai khác cả Mà anh lại bao nuôi tôi Tôi không phải người của anh thì của thằng nào chứ Hắn xoay người lại Ngồi xuống trước mặt tôi Vén tóc tôi lên Cười nhẹ em muốn đi theo tôi không Tôi ngu ngơ gật đầu miệng thì lia lịa. Muốn Đi theo anh thì tốt chứ sao Được Sau này đi theo tôi quý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay và với tập truyện này thì hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ um, tình huống xảy ra sau khi kết thúc xong cuộc thi thì tại quán ba đã có một màn động mặt giữa quân sói kiều nữ và anh chàng có tên là phong cũng là người có mặt trong buổi đấu giá đó và dường như là anh chàng này cũng để mắt đến kiều nữ vậy thì trong tương lai át hẳn giữa hai người đàn ông này sẽ có rất nhiều màn động mắt vào đầu đá về người phụ nữ này. À, bên cạnh đó thì giờ đây dường như là à, anh chàng quân sói này bắt đầu có một chút tình cảm gì đó với kiều nữ. Nó không dừng lại ở việc là một người đàn ông bao nuôi một cô gái nữa.